Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Rồi tụi nó sẽ quậy cho chồng cháu bán nhà bán cửa luôn, không còn ở nước Úc để được nữa. Chú ơi, cháu phải đành nhờ tới luật sư thôi. Phải nếu tất cả giấy tờ cháu đều có nắm trong tay mà. Ngay cả cái lời đe dọa của tụi nó, cháu cũng cũng có thu âm lại bằng chứng trao luật sư để mà gửi lên tòa án. Thì đúng là luật sư nói mà cháu mừng lắm. Luật sư nói là trường hợp của cháu nó nhanh lắm giải quyết xong trong vòng năm hai không trăm mười chín thôi lúc đó thì cháu sợ chồng cháu bị tụi nó làm hại tại vì thực sự mà nói nhà của tụi nó cũng ở sát gần nhà cháu thôi chứ đâu có xa xôi gì thế là cháu nè chồng cháu cùng với con gái đi về việt nam ngày hai mươi chín tết còn cái chuyện bên út giao quỷ quyền lại cho luật sư và bạn cháu làm Chú không có thể ngờ đâu, vừa về tới Việt Nam, mục đích là cháu đưa chồng cháu về để cho nó sẵn khoái tinh thần, không có liên quan gì công việc bên Úc. Mà nó thiệt đúng như vậy. Khi về tới Việt Nam rồi, ảnh giống như người chết đi mà sống lại vậy đó chú. Ui cha, ổng sống thoải mái, không có lo nghĩ mà, không có còn khật khật khùng khùng điên điên nữa. khi vừa về tới việt nam là cháu vào nhà anh ngọc để thăm ba má ảnh và thắp hương ở mộ anh ngọc khi tới nơi thì cháu thấy cái nền nhà nó đã được nâng lên rồi ba má anh ngọc á, thì lúc đó lại ở bên cái cái nhà mà cái mái lá nhỏ thôi cháu cũng ngạc nhiên lắm mới hỏi lại thì mới biết là em út của anh ngọc không biết sao tự nhiên làm ăn được dữ lắm tiền bạc vô Rồi trong xã còn tặng 50 triệu và sắp xây nhà. Nói thiệt, nghe nói tới đó cháu mừng muốn khóc luôn. Có khi nào anh Ngọc thương cháu đến độ không muốn cháu phải lo lắng nhiều mà xui khiến giúp cho sự việc tốt như vậy. Khiến cho em trai ảnh làm ăn được rồi ở chính quyền cho tiền cho bạc để cất nhà lên. Như vậy thì cháu không cần phải cất nhà nữa. Lúc đó thì cháu nói trước mặt ba mẹ của anh Ngọc với lại đứa em Úc của anh Ngọc bây giờ cứ việc lo xây nhà đi trong khả năng của em cứ làm. Nếu cuối cùng mà đẻ ra chi phí đó chị sẽ phụ lo cho. Lúc đó thì không có phải mình nói phách nhưng mà có suy nghĩ trước. Cần thiết mà thiếu tiền mình cần tiền thì mình kêu bán đất ở Việt Nam tại vì Việt Nam cũng còn một ít đất. Còn nếu không thì khi về Úc mà tòa xử Trắng án ra, mình thắng đó, khi mà mình thắng đó, thì mình bán nhà hàng, cũng lấy được tiền thì mình có thể lo phụ cho cho uh, gia đình anh Ngọc, nó không thành vấn đề. Nhưng mà tính cho đã rồi, cũng không đúng như ý mình, chú ơi. Khi mà vừa trở lại Úc thì cái đại dịch nó bùng phát, tất cả đóng cửa hết. Nhà hàng cũng đóng cửa luôn, luật sư cũng không làm việc, nói chung là tất cả bế tắc hết. Khi đó mới hỏi lại để bán đất bên Việt Nam, người ta trả giá quá rẻ, bán không được luôn. Lại một lần nữa cháu đi vào bế tắc. Mà ngộ lắm nghe, lần nào cũng vậy, hễ gặp chuyện bế tắc là có đường mở ra liền. Lúc đó, Hãng Mai mới kêu đi làm việc tại vì nó nhiều việc làm lắm, tại vì dịch tới mà nên hãng mới kêu cháu đi làm để mai khẩu trang để bán. thì lúc đó đó chính phủ có tài trợ tiền tại những công việc đó chính phủ tài trợ tiền, thế là con làm việc cho hãng mai ổn định được mấy tháng trời. cho tới ngày mười ngày bảy à ngày mười một tháng bảy cho tới ngày mười một tháng bảy năm hai mươi Thì lúc đó chính thức bên Úc nó vào cái mùa đông. Thì khi vào mùa đông thời tiết lạnh thì dịch lại bùng, bùng phát dữ dội. Melbourne được đặt trong tình trạng giới nghiêm. Lúc đó cháu sợ quá không có dám đi làm nữa. Và xin với chủ hãng là cho cháu được nghỉ đi qua cái mùa dịch rồi cháu mới đi làm lại. Là tại vì hãng người ta vẫn còn làm việc cho những người ở gần đó còn cháu ở cũng hơi xa. Mà ở đó giới nghiêm không cho đi lại nữa đi không được rồi thế là nghĩ tiền lương hãng bị cắt tiền chính phủ cũng không có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện